Hàng lộc chờ cho nữ tử lạnh lùng kia động quang đi khỏi, không thấy bóng dáng. Bàn tay lúc này vừa lật, nhìn một vật trong tay: một khối ngọc giản màu xanh biếc cùng một lệnh bài màu vàng. Trong ngọc giản màu xanh biếc là phương pháp tâm đắc để bồi dưỡng vườn dược thảo. Bởi vì cấp độ phẩm chất dược thảo nơi này tương đối bình thường, hơn nữa chủng loại cũng không nhiều lắm, chỉ cần không ngu dốt thì cũng dễ dàng thực hiện. Một khối ngọc giản màu lam khác chính là công pháp huyền băng quyết do nữ tử lưu lại. Công pháp này hiển nhiên không có khả năng là công pháp đỉnh cấp thậm chí ngay cả nhị lưu công pháp cũng chưa chắc đạt được quy lực thực sự thấp đến đáng thương ưu điểm duy nhất chính là tu luyện dễ dàng đột phá chướng ngại bình cảnh lại nói tiếp cái nữ tử này cũng không có ý xấu hàng lập thân là ngoại môn đệ tử tư chất trong mắt nàng tất nhiên là không tốt cho nên mới chọn cái công pháp đơn giản này cho hắn về phần khối lệnh bài nọ chính là dùng để khống chế trận pháp thu thiện ở bên ngoài dược viên hàng lập tự nhiên sẽ không để trong mắt sau khi thu tay lại hàng lập chậm rãi đi vào ba gian nhà tranh di chuyển quanh một vòng rồi bình thản đi tới. Hàn Lập đứng trước ngôi nhà tranh, ánh mắt đảo qua, dừng lại phía tiểu thạch sân ở sau dược viên, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Hắn trước tiên là chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem thần thức cường đại từ từ thả ra, bao lại phạm vi xung quanh hơn 10 dặm. Sau khi xác nhận không có tu sĩ khác chú ý tới nơi này, liền không khách khí vung hai tay lên. Một trận âm thanh vang lên, mười mấy thanh phi kiếm tự trong cổ tay áo bay ra sau đó dưới thần niệm thao túng bắn nhanh về phía một tiểu thạch sơn, thạch sơn bị đám phi kiếm loạn trảm một trận, giống như miếng đậu hũ trong nháy mắt hiện ra một cái động khẩu thật sâu. thần niệm hàng lập phân ra thao túng từng phi kiếm tạo ra từng gian thạch thất, mấy cái thạch thất này lớn nhỏ không đồng nhất, công hiệu khác nhau. hàng lập đã vô cùng thuần thục, căn bản không cần suy nghĩ. mấy cành giờ sau một tòa động phủ nhỏ mới tinh, thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trong núi đá, vừa thấy động phủ mới thành lập này. Hàng Lập vô cùng vui vẻ, lập tức lấy ra mấy bộ trận kỳ, trận bàn, tại xung quanh tiểu Thạch Sơn bận rộn bay lên bay xuống một lúc để bày mấy cái trận pháp ẩn nặc cao cấp này. Trận pháp này mặc dù không cách nào giấu được tu sĩ nguyên anh kỳ muốn dò xét, nhưng nếu là tu sĩ kết đăng kỳ thì không thể nhanh chóng phát hiện sự khác thường được. Đối với Hàng Lập mà nói, tạm thời cũng đủ, dù gì thì tu sĩ cao cấp cũng không vô duyên vô cớ đến đây phá dược viên được, huấn hộ bố trí bây giờ chỉ là tạm thời mà thôi chờ hắn sau khi nghiên cứu thấu triệt phương pháp bố trí câu linh trận, rồi sau đó bố trí nó ra ngoài tạo thêm một tầng nữa. đến lúc đó, cho dù là tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không cách nào nhìn ra cái gì khác thường. sau khi trận pháp bố trí xong, hàng lập cũng không có ý nghỉ ngơi mà đem cửu khúc linh sâm di dời đến tiểu dược viên bên trong động phủ, cũng cẩn thận bày bố cấm chế xung quanh sau đó mới yên tâm. muốn ngừng kết nguyên anh, tuyệt không thể để cho mất cửu khúc linh sâm này. tiếp theo, hàng lập đem kim ngân sắc phệ kim trùng bỏ vào trong trùng thất. về phần tam sắc phệ kim trùng Bởi vì không có cách nào dùng ngây thường thảo thúc dục sinh trưởng, nên Hàng Lập đành mang theo trên người. Tại cách vách trùng thất, Hàng Lập mở ra một gian linh thú thất chuyên dùng để cấp cho đệ hồn thú. Bởi vì sau khi con thú này cắn nuốt một lượng lớn tinh hồn âm thú, liền lâm vào hôn mê, thậm chí bản thân Hàng Lập cũng không cách nào thức tỉnh được nó. Tình hình của nó tự hồ không giống như lúc ngủ trước đây, bất quá Hàng Lập tự suy đoán cũng được vài phần, do liên tục cắn nuốt rất nhiều tinh hồn nên đệ hồn thú này bắt đầu tiến cấp Đối với loại chuyện này, Hàng Lập đương nhiên muốn cầu còn không được. Hôm nay đã có chỗ an cư thì lập tức liền an bài cho chú khỉ nhỏ này. Đồng thời trong lòng lại quyết định, thừa dịp con thú này mê mang bất tỉnh, nhân tiện liền đem Minh Hồng Châu còn chưa luyện hóa trong bụng, đem nó hoàn toàn luyện hóa. Bởi vì theo thần thông tăng cao của con thú này, Hàng Lập có chút lo lắng mình không thể khống chế được đệ hùng thú tiến cấp lần nữa. Ngày đó đệ hồn thú tại chỗ Âm Minh, khi hóa thành cự vượng màu bạc điên cuồng hấp thu tinh hồn âm thú, Minh Hồng Châu trong bụng liền xuất hiện dấu hiệu động đậy mấy lần muốn di chuyển. Vì đang ở trước mặt hai nữ tử nên thần sắc hoàn lập như thường, nhưng trong lòng đã sớm kinh hãi, hôm nay hắn cũng không dám tiếp tục mạo hiểm nữa, liền luyện hóa cái Minh Hồng Châu cho tốt. Về phần lời nói của nguyên giao ngày đó, tình trạng đau đầu muốn nứt ra sau khi luyện hóa Minh Hồng Châu, hắn tự nghĩ pháp lực cùng thần thức hơn xa nàng, chắc hẳn không có trở ngại. Huấn Hô sau khi đệ hồn thú trải qua hai lần liên tiếp tiến cấp ngoại ý muốn thì cái bệnh trạng kia còn có hay không là hai chuyện khác biệt so với thần thông kinh người của đệ hồn thú hiện tại thì mạo hiểm một chút căn bản là không đáng kể Trong lòng hàng lập bình tĩnh nhưng không có lập tức xử lý chuyện Minh Hồng Châu hắn còn có một chuyện trọng yếu khác muốn ưu tiên xử lý trước đó là trong cơ thể của hắn vẫn chưa tán đi cái phong linh kính cựu cấp liệt phong thú phong hy nọ hiện nhiên không có khả năng đuổi tới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 trước tiên thả ra vài con khôi lỗi cự vượng cho chúng nó canh giữ trong vườn phòng có ai đột nhiên tìm tới cửa còn bản thân thì tiến vào bên trong phòng luyện công thần sắc của hàng Lập trong tỉnh thất ngưng trọng quanh chân ngồi xuống đem tâm thần chìm vào trong cơ thể quan sát tình huống phong linh kính một chút viên cầu vàng sáng chói nằm ở tại đan điền cũng không có dị thường gì sau khi đánh giá một chút hàng Lập liền thao túng ít tà thần lôi bên ngoài chậm rãi đem cái ít tà thần lôi hóa thành một kim hồ mở ra một cái khe hở Tà khí vốn an tĩnh trong thần lôi lập tức dao động hướng khe hở tuôn ra. Tà khí mới vừa xuất ra, thân niệm hằng lập khẽ động, từng tia kim hồ bao quanh đem khe hở bích lại. Sau đó khống chế số tà khí dư ra thêm lần nữa. Cũng không biết phong linh kính sở hữu hỗn độn tà khí rốt cuộc là cái loại gì, cho dù chỉ thoát ra một chút, nhưng vẫn làm cho kinh mạch của hằng lập đau nhức không thôi. Mạnh mẽ chịu đựng thân thể bất ổn, hắn điều động toàn bộ pháp lực cường hành khu trừ cái tà khí ra. Hắn ngồi xếp bằng bên trong không nhúc nhích. Mồ hôi hột từ trên trán chảy nhễ nhại xuống, sắc mặt có chút trắng bệt bất tri bất giác hai canh giờ đã qua. Hai mắt đóng chặt của Hàn Lập mở ra, tinh quang trong mắt hắn bắn ra bốn phía, sau đó lật tay, từ đầu ngón tay bắn ra hai giọt dịch thể màu xám. Trên tường đá đối diện xuất hiện hai cái lỗ nhỏ. Hàn Lập thở phào một hơi, sau đó lau mồ hôi trên trán thân sắc hòa hoãn lại. Mặc dù vừa rồi vận công làm cho hắn thống khổ không chịu nổi, thậm chí hao tổn rất nhiều tâm lực, nhưng phương pháp này cuối cùng cũng có hiệu quả. Như vậy, mỗi ngày bước một chút, phóng chừng nửa năm sau, ta khí ở trong cơ thể sẽ bị khu trừ hoàn toàn sạch sẽ, điều này làm cho hắn cuối cùng bỏ đi một mối lo lắng trong lòng. Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, Hàn Lập bình tĩnh lại, lấy ra một khối ngọc giản màu đen từ trong túi trữ vật, bên trong có phương pháp bố trí câu linh trận. Lúc trước hắn đối với cái pháp trận này cảm thấy rất là hứng thú, nhưng vẫn không có thời gian xem kỹ, vừa lúc hôm nay nghiên cứu một chút, dù sao chỉ có đem câu linh trận bố trí ở ngoài động phủ thì mới thực sự ổn thỏa. Những ngày tiếp theo, Hàng Lập chia thời gian mỗi ngày ra làm vài phần, ngoại trừ hai canh giờ để bức tà khí ra ngoài. Thời gian còn lại một phần dùng để nghiên cứu câu linh trận pháp, một phần khác thì dùng để luyện hóa Minh Hồng Châu trong cơ thể. Về phần dược viên, Hàng Lập ra lệnh cho vài con khôi lỗi giúp hắn làm việc để chạy mắt. Mặt khác, Hàng Lập không ngừng sử dụng lục dịch thúc dục ngây thường thảo tăng trưởng, tất cả để làm thức ăn cho kim ngân sát vệ kim trùng. Hắn mơ hồ cảm thấy chúng tựa hồ sắp tiến hóa. Cuộc sống như thế không thay đổi, nháy mắt đã qua mấy tháng. Trong lúc này, vị mẫu phái Linh kia có đến hai lần. Thấy dược viên Hàng Lập được quản lý rất tốt, đạt yêu cầu của mình nên nàng cũng không có hỏi nhiều. Về vòng huyền băng quyết kia, Hàng Lập cũng không có hỏi han gì cả, mà nữ tử này càng không có hứng thú chủ động giảng giải. Bộ dáng của vị nữ tử họ mộ này đối với Hàng Lập không nóng không lạnh. Hàng Lập ngược lại càng hài lòng. Tốt nhất là nữ tử này xem nơi này như không có, không đến quấy rầy hắn tu hành, hắn càng thêm cao hứng. Một tháng như vậy lại qua đi, Hàng Lập rút cuộc đã hiểu được toàn bộ câu linh trận nọ. Một khi tìm hiểu xong, Hàng Lập không chần chờ, lập tức dựa theo điều lĩnh ngộ bày ra câu linh trận bên ngoài động phủ. Kể từ đó, linh khí pháp trận này ba động như có như không, biến mất không thấy. Từ ngoài nhìn vào cái tiểu thạch sơn này, cũng không nhìn thấy một tia khác thường. Hàng Lập đối với việc này rất là hài lòng. Hai ba tháng sau, việc luyện hóa cái Minh Hồng Châu cùng khu trừ phong linh kính trước sau đại công cáo thành. Làm cho Hàng Lập ngoài ý muốn chính là tình trạng của mình sau khi luyện hóa Minh Hồn Châu cũng không có cảm giác thấy đau đầu hay là không ổn chút nào cả Xem ra đề hồn thú nọ tiến hóa ngoài ý muốn cùng biến hóa của Minh Hồn Châu liên quan đến sinh tử với nó không quan hệ Hàng Lập vô cùng vui mừng Về phần tà khí phong linh kính, mặc dù lúc đầu rất khó có thể trục xuất ra khỏi cơ thể Thường sau mỗi lần thực hiện cả ngày đều trở nên sức cùng lực kiệt Nhưng sau khi bước ra hơn phần nữa, chỗ còn thừa kia liền có thể dễ dàng xử lý chẳng những thống khổ do tà khí phát tác bớt đi rất nhiều mà thời gian trục khí ra cũng rút ngắn không ít cuối cùng sau mấy lần hằng lập dễ dàng đem tà khí còn thừa bước ra sạch sẽ cẩn thận kiểm tra vài lần xác định trong cơ thể cũng không có phát sinh dị trạng gì cuối cùng hắn cũng an tâm sau khi xử lý tốt vài sự tình cấp bách hằng lập đem sự chú ý chuyển tới việc luyện chế đan dược cửu khúc linh sâm tại việc tu luyện hắn tự suy tính chuẩn bị đồng thời tu luyện đại diễn quyết tầng thứ tư cùng thanh nguyên kiếm quyết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 Thứ khác thì không nói chứ cựu khúc linh sâm cùng bác cấp bạn yêu thảo và mã não giác. Ba dạng tài liệu này thì tại Thiên Nam Thành căn bản là không thể tìm thấy, cho dù có linh thạch cũng chẳng mua được. Vạn nhất luyện đan thất bại, hàng lập ngoài cái việc trừng lòi cái con mắt ra thì cũng không có biện pháp nào khác. Bởi vậy khi hàng lập tu luyện cũng bắt đầu nghiên cứu cái cách điều chế đan dược cựu khúc linh sâm Cũng thường xuyên luyện chế các loại đan dược khác, sử dụng thủ pháp tương tự để nâng cao thuộc luyện đan của mình cứ như vậy với việc không ngừng tu luyện cùng luyện đan thời gian qua đi trong lúc này hằng lập còn học văn tự yêu tộc để biết rõ ràng cái miếng đồng phiến trong tay mình cùng cái quyển sách gia thú rốt cuộc ghi cái nội dung gì lấy khả năng gặp qua một lần là không thể quên của mình hằng lập tự nhiên rất thuận lợi học hiểu được cổ văn yêu tộc trước tiên dịch nội dung trên miếng bìa sách gia thú trên miếng bìa gia thú ghi lại công pháp yêu tộc gọi là tật phong cửu biến sau khi xem qua một lát phát hiện công pháp này chuyên môn dùng cho loại yêu cầm tu luyện Ngoài bộ pháp quyết, thân pháp, còn có hai loại mật thuật Pháp quyết cùng thân pháp không tính, hoàn toàn dành riêng cho yêu thú Trừ phi hắn có thể có thân hình mạnh mẽ của yêu tộc Nếu không chỉ cần tu luyện được một nửa sẽ bạo thể mà chết Mà nạc phong thuật trong hai loại mật thuật kia căn bản chính là liễm tức thuật vô danh trước kia có học qua bất quá thì cái liễm tức thuật vô danh kia đã bị sửa đổi một ít để thích hợp cho nhân loại tu luyện Đối với hàng lập ngoại trừ có chút tác dụng tham khảo cũng không có giá trị chính thức gì Nhưng loại bí thuật còn lại huyết ảnh độn mới làm cho hàng lập chính thức cảm thấy hứng thú. Huyết ảnh độn này kỳ thực chính là một loại độn thuật quỷ dị, mượn lực lượng máu huyết trong nháy mắt chạy trốn ra ngoài trăm dặm. Loại mật thuật mượn lực lượng máu huyết rồi trong nháy mắt kích phát uy lực thần thông, kỳ thực rất nhiều tông phái đặc biệt là tu sĩ ma đạo đều có, nhưng huyết ảnh độn này cùng với mấy cái bí thuật của nhân loại có chút không quá giống nhau. Đầu tiên, thi triển mật thuật này thì không cách nào khống chế khoảng cách chỉ cần thi triển liền trong chốc lát hóa thành một đạo huyết quang bắn nhanh ra ngoài trăm dặm thứ hai thi triển cái bí thuật này cần rất nhiều tinh huyết một khi thi triển ra thì máu huyết trong cơ thể lập tức tự động mất đi nếu như máu huyết không đủ da thịt người thi thuật nửa đường sẽ bị nổ tung hóa thành một đoạn huyết vụ mà chết thực sự là một loại mật thuật cực kỳ nguy hiểm cuối cùng thi triển cái thuật này cần phải có một đôi cánh mới được bởi vì tốc độ huyết ảnh động thực sự quá nhanh nếu như không có cánh duy trì thăng bằng Thì cái người thi thuật này có thể không được bay ra xa Mà cắm đầu xuống đất Hoặc có thể chỉ đảo vòng vòng tại chỗ tóm lại là không cách nào một đường chạy thoát được Hàng lập tỉ mỹ xem một chút Như thế nào tựa hồ cảm giác được Mình có thể tu luyện Cánh thì người khác không có Nhưng hắn có một phòng lội xí Bảo vật này biến ảo tùy tâm Cũng không có gì khác biệt huyết ảnh động Nếu thứ này thần kỳ như vậy Tuyệt đối chính là loại động thuật tốt nhất Dùng để chạy trốn cường địch dù sao cho dù hắn sử dụng phong lôi chí tiến hành lôi độn cũng chỉ bất quá là ở một địa phương nhỏ không ngừng chấp động mà thôi không cách nào hoàn toàn chạy trốn được như thế hàng lập âm thầm đem phương pháp tu luyện huyết ảnh độn nhớ kỹ lại bắt đầu xem đồng phiến nọ yêu văn trên cái đồng phiến cũng không có tên công pháp cùng chú thích lai lịch và cũng chỉ có một đoạn khẩu quyết không đầu không đuôi cùng tư thế tu luyện quái dị điều này làm cho hàng Lập không hiểu gì hết sau một lúc nghiền ngẫm hắn cũng cảm thấy mơ mơ hồ hồ không biết gì sau lại ngẫm nghĩ Hàng Lập mới nhớ độc dao nọ từng nói qua Vật này giống như là thứ phạm thánh chân phiến gì gì đó Hình như đã không đầy đủ Khó trách công pháp bên trong không thể hiểu được Sau khi suy nghĩ cẩn thận Trong lòng rất uể oải, Không thể làm gì khác hơn là đem thu lại Tiếp theo Hàng Lập tại tu luyện đại diễn quyết Cùng thanh nguyên kiếm quyết Đồng thời bắt đầu kim luôn tu cái mật thuật huyết ảnh độn Mặc dù sau đó cảm thấy có thể nắm giữ mật thuật này Nhưng còn không dám tùy tiện thực hành Dù sao tổn hao máu huyết nhiều Không phải là chuyện dẫn chơi. Cứ như vậy, bất tri bất giác đã qua nửa năm. Hôm nay, Hàn Lập đang nhắm mắt tu luyện đại điển quyết ở bên trong, đột nhiên thân sắc hắn khẽ động, mở hai mắt ra, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Thanh quang quanh thân người hắn chợt lóe lên, người liền trực tiếp hóa thành một đạo thanh hồng trực tiếp từ tĩnh thất mà bay ra, thẳng đến dược viên ngoài động phủ. Một lát sau, Hàn Lập đem khôi lỗi trong dược viên thu lại, người liền đứng trước nhà tranh. Hắn nhìn hướng đông nam, sau khi trầm ngâm một chút, quay người lại đi vào trong gian nhà tranh rồi ngồi xuống được rót cho mình một chén trà, bộ dáng thông dong không chút hoang mang. Lát sau, cấm pháp bên ngoài dược viên truyền đến âm thanh khách khí dị thường. "Xin hỏi viên sư tỷ có bên trong không vậy? Ta là Khôi Hoang ở ẩn Kiếp Phong." Đây là thanh âm một nam tử tuổi còn trẻ, tiếng nói hơi có chút bén nhọn. Thần sắc trên mặt Hàn Lập như thường, sau khi chờ cho đối phương hô lại vài tiếng, mới cầm chén trà xanh trong tay uống cạn rồi chậm rãi trả lời. Sư Huynh không cần kêu nữa đâu, một năm trước có viên sư tỷ đã rời khỏi nơi này rồi Bây giờ dược viên là do tài hạ quản lý Nếu muốn tìm sư tỷ hãy tới động phủ mộ sư thúc mà hỏi nha Cái gì, dược viên thay đổi người Nam tử tuổi còn trẻ có chút kinh ngạc Nghe khẩu khí hình như không phải tìm người mà là đến dược viên này có chuyện khác <cười> Nếu nhà viên sư tỷ không có ở đây rồi, á, ta đi tìm sư đệ cũng như nhau thôi Không biết sư đệ có thể cho ta tiến vào một chút được hay không vậy Nam tử cười cười, rất hòa nhã nói Hàng Lập sờ sờ cầm, đối phương nói uyển chuyển như thế nếu hắn cự tuyệt thật sự có chút hơi quá. Sau khi ngẫm lại, Hàng Lập đi ra khỏi phòng, lấy ra khối lệnh bài màu vàng nọ, một đạo quan hoa bắn ra, đem sương mù bốn phía dược viên chậm rãi tán đi. Kết quả tại phương hướng Đông Nam ngoài cấm chế, một gã nam tử áo vàng tuổi còn trẻ, mày rậm mắt nhỏ, mũi to hết lên, nhưng đầu lại nhỏ hơn so với thường nhân vài phần. Mặc dù thoạt nhìn cả người không có thể nói cái gì xấu, nhưng thực sự có chút tức cười mà bộ dáng tu vi của hắn chỉ có 8-9 tầng luyện khí kỳ so với tu vi hàng lập biểu hiện ra còn thấp hơn thật không biết người này như thế nào lại có thể hỗn nhập vào lạc Vân tông trong khi hàng lập đánh giá tướng mạo đối phương thì nam tử lại cười hì hì không khách khí đi thẳng vào dược viên đồng thời vô cùng nhiệt tình hô sư đệ cũng là đệ tử của thiên tuyền phong hả nhưng ta thấy mặt sư đệ khá lạ đấy nga chẳng lẽ mới nhập môn năm nay hả như vậy cũng có thể tính ta là sư huynh thực sự của đệ rồi đó <cười> tại hạ hoa hàng sát thực mới nhập môn thời gian trước đó sư huynh hẳn là ẩn kiếm phong cao đồ rồi Hàng Lập đem ánh mắt thu hồi, sau đó cười cười nói: "À, nguyên lai like là hàng sư đệ, ta lãng kiếm phong khôi hoang cùng mấy vị sư huynh phụ trách trong coi linh thú dùng phụ cận đây nè. Vị trí nằm tại khu vực Bình Nguyên cách đây khoảng trên dưới 10 dặm á, sư đệ nếu có dịp thì có thể đi qua xem một chút cho vui. Sư huynh ta thì tu vi mặc dù không có cao, nhưng cũng đã nhập môn 7, 8 năm nay rồi, mọi chuyện lớn nhỏ trong cái lạc dân tông này ta cũng biết chút ít á, sau này có vấn đề gì cứ việc hỏi ta là được." Hàn Lập mỉm cười, vì nam tử miệng lưỡi lưu loát trước mắt làm cho hắn nhớ tới cái vị tiểu toán bàn vạn sự thông trước kia ở Thất Huyền Môn cũng rất nhanh tay lẻ mắt, miệng mồm lanh lợi. Hiển nhiên hai người đều thuộc cùng một dạng, Hàn Lập trong lòng cảm thấy buồn cười, đối với người này cũng không có gì ác cảm. Đệ tử hảo ý của sư huynh, bớt quá khuê huynh lần này đến đây có chuyện gì quan trọng hay sao vậy? Hắn khoanh hai tay, chớp mắt hỏi. Nghe Hàn Lập hỏi, Khuê Hoán lộ ra ánh mắt có chút bối rối, ng ngừ một lúc rồi sau đó mới gãi đầu nói. À chuyện cũng không có gì quan trọng đâu à, Ta lần này đến đây á, nguyên là định tìm sư tỷ nhờ giúp một việc Nhưng không nghĩ tới là viên sư tỷ quản lý dược viên này đã 5-6 năm nay rồi Thế mà lại nói đi lại đi ngay Chuyện này thật có chút khó khăn á nha hỗ trợ. Hàng lập trầm mặt nhíu mày Nhãn thần lộ ra một tia nghi hoặc À kỳ thực cũng không có gì đâu Sư đệ cũng biết rồi đó ngoại môn đệ tử chúng ta bởi vì lý do tư chất Nên luôn luôn không được đệ tử nội môn coi trọng trong môn phái mà nếu có tiến hành phân pháp pháp khí cùng đan dược ấy, thì tự nhiên cũng không có khả năng đến lượt chúng ta mà linh thạch một năm khổ cực làm việc cũng không đủ mua nổi một ít đan dược nâng cao tu duy nữa bởi vậy ta cùng với mấy vị sư huynh đệ bắt một loại đồng vật nhỏ quý hiếm ở đầm lầy lục tung cách đây không xa gọi là tuyết dân hồ để đưa đến phường thị để bán cái loại tiểu hồ này mặc dù không phải liệu thú nhưng được cái gióc dáng nhỏ nhắn xinh xắn tướng mạo đáng yêu hơn nữa lại thông hiểu nhân tính nữa cho nên được các nội môn đệ tử phi thường quan nghênh nên chúng ta cũng có kiếm được chút Nhưng không lâu trước đây, á trong cái ao đầm chúng ta phát hiện ra một loại dị chủng tuyết dân hồ. Trên người nó có linh khí nhẹ nhẹ, tự hồ đã tiến quá thành yêu thú cấp thấp rồi. Điều này tự nhiên làm cho mấy người chúng ta mừng rỡ. Nếu có thể bắt sống cái con thú này, tối thiểu có thể bán được trên 100 linh thạch lận. Đây là cái vụ mua bán lớn khó gặp. Nhưng đáng tiếc là tính tình chúng ta hậu đậu, lại không cẩn thận làm cho cái con thú này từ trong tay lén thoát đi. Từ đó về sau yêu thú này trốn ở sâu trong ao đầm luôn, không thể dễ dàng lộ diện nữa. Chúng ta mặc dù đã tìm kiếm hơn phân nửa cái đầm lầy đó, ngẫu nhiên lại đụng độ với con thú này mấy lần, nhưng chưa chờ chúng ta tới gần thì nó chui xuống đầm lầy mất tiêu không thấy bóng dáng nữa. Khi nói tới đây, Khôi Hoang lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, thấy Hàn Lập lộ ra vẻ đăm chiêu, bỗng nhiên hắn nói tiếp: "Sau này mấy người chúng ta trình quan sát trong một đoạn thời gian thì phát hiện cái thấy cái loài dị chủng tuyết dân hồ này á rất thích ăn địa hoàng tinh lâu năm, đặc biệt là dược tính của địa hoàng tinh này ở ngoài 10 năm tuổi nó cực kỳ yêu thích." Mấy người chúng ta mới tính toán thấy rằng muốn đem con thú này bắt được thì cần tối thiểu là cái địa hoàng tinh phải ngoài 10 năm mới có thể bắt được. Nhưng sư đệ ngươi cũng biết rồi đó, vô luận là dược thảo gì? Một khi đã hơn 10 năm tuổi thì phải cần không phải là dạy khối mà phải là mười mấy khối linh thạch mới có thể mua được kìa. Chúng ta trước kia mặc dù trong tay cũng còn chút tích góp nhưng thời gian trước lại vừa mới hợp lực mua một cái bình tinh tiến tu di đang dược rồi. Trong tay không còn dư thựa linh thạch nữa. Bắt đắc dĩ ta mới nghĩ đến viên sư tỷ trong coi dược viên. Hình như trong vườn còn có hai ba cây địa hoàng tinh nên nhân tiện qua xem thử. Nhưng không nghĩ tới dược viên đã giao cho hàng siêu đệ quản lý rồi. Không biết hàng siêu đệ có thể cho ta mượn một gốc hoàng tinh dùng một lát được không vậy? Khôi hoáng khi nói tới câu cuối cùng thì thanh âm thấp xuống một ít, có chút ấp úng. Xem ra hắn cũng biết yêu cầu này có chút quá phận. Nghe đối phương nói xong, hàng Lâm trên mặt cũng không có lộ ra vẻ mặt gì, cũng không nói đồng ý hay không đồng ý, trầm mặt một lát sau đó mới chậm rãi nói. Bên trong giường xác thực lại có hai cây hoàng tinh ngoài 50 năm, hoàn toàn là phù hợp với yêu cầu của huynh. Theo lý thuyết á, khuyên sư huynh lần đầu tiên tìm ta hỗ trợ, thân làm sư đệ tại hạ không nên cự tuyệt. Nhưng sư huynh hẳn là biết đó, thuốc bên trong cái giường này hơn nửa lên giường tại hạ không có tư cách sử dụng. Một khi thiếu khuyết hoặc mất mát á tại hạ căn bản không cách nào giao phó với sư thúc được, nó không chừng còn có thể bị trách phạt nữa. Sự việc này tại hạ sợ rằng không cách nào trợ giúp được rồi. Hàn Lập nói một cách bình tĩnh dị thường, làm cho Hoàng sam nam tử đối diện nghe xong không khỏi lộ ra vẻ thất vọng sư đệ yên tâm đi, ta chỉ mượn linh thảo này mấy ngày mà thôi, một thời gian sau sẽ trả về nguyên vật luôn. về phần nhổ và mang linh thảo này đi với ta tuyệt đối là cực kỳ cẩn thận, không để xảy ra sai lầm gì đâu. đương nhiên, sư huynh để chúng ta cũng không phải là mượn linh thảo này không đâu. sau khi đắc thủ cũng sẽ phân giao cho sư đệ một phần linh thạch, tuyệt không làm sư đệ thiệt thòi đâu. hắn còn có chút không cam lòng tiếp tục khuyên nhủ hàng lập. xin lỗi sư tần trọng đại, tại hạ không cho mượn linh thảo trong dược viên được đâu, bớt quá sư huynh nè. Nếu như trong tay không có nhiều linh thạch, tài hạ cũng có tích góp một chút có thể cho sư huynh mượn tạm đi tới phường thị mượn một, một góc về nè. Hàng lập đầu tiên là cử tuyệt rất kiên quyết, nhưng theo sau nghe giọng vừa chuyển, mỉm cười và nói ra chuyện cho mượn linh thạch. Nghe lời nói trước của hàng lập, Hoàng Sam Nam Tử sắc mặt nguyên vốn có chút khó coi, nhưng sau khi nghe được câu sau thì tinh thần đại chấn nhất thời kinh hỉ hỏi sư đệ này nói, nói thật không vậy? nếu cho ta mượn linh thạch thì tự nhiên không cần sử dụng linh dược nữa rồi. bất quá một gốc linh thảo dài chục năm như vậy tối thiểu cũng phải có hơn 30 khối linh thạch mới có thể đổi được đó. sư đệ thật sự có nhiều như vậy chứ? Khuê khoắn sau khi kinh hỉ lại lộ ra một tia hoài nghi. dù sao đối với một vị luyện khí kỳ tu sĩ mà nói số linh thạch này cũng là không nhỏ. số linh thạch ấy do sư đệ tích cốt trước khi nhập môn. hôm nay nhất thời cũng chưa cần dùng tới. số linh thạch này là do sư đệ tích cốt trước khi nhập môn hôm nay nhất thời cũng chưa cần dùng tới nhân tiện cho sư huynh mượn tạm dùng một thời gian vậy dù sao nếu chỉ là sau mấy ngày mà kiếm được thêm được linh thạch á hàng mẫu cũng không muốn bỏ qua cái cơ hội khó gặp này hàng lập chậm rãi nói <cười> nguyên lai là hàng sư đệ cũng là người rành buôn bán ha sư đệ cứ yên tâm đi chỉ cần có hoàng tinh này á thì việc bắt tuyết dân hồ này có thể nắm chắc chính phần luôn á khôi hoán lúc này mới biết được đối phương vừa rồi là nói thật không khỏi vui mừng ra mặt hàng lập cười không nói gì tay thò vào túi trữ vật lấy ra hơn hai khối linh thạch màu sắc khác nhau để trong tay sau đó không chút do dự đưa cho đối phương khôi hoán hết sức phấn khởi tiếp nhận linh thạch trong tay hạng lập vỗ vỗ ngực cam đoan tuyệt sẽ không có vấn đề gì bất quá sau khi cùng hạng lập tán dốc vài câu hắn nhân tiện lấy cớ có sự tình rồi cáo từ rời đi nhìn đối phương dần dần đi xa hạng lập thu liệm vẻ cười trên mặt sau đó lắc nhẹ đầu hắn tự nhiên sẽ không hy vọng đối phương hứa hẹn chuyện ba khối linh thạch chỉ bất quá không muốn vừa tới lạc vân tông này liền đã đắc tội với một số người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 Hàng lập nhất miệng nói trên mặt mang vẻ hồ nghi. Ê, sư đệ có điều không biết rồi đó. Cái con tuyết dân hậu này dẻo quạt dị thường, chạy trốn nhanh như gió vậy. Vi hành pháp khí thông thường tựa hồ đều không thể đuổi theo được nó. Chúng ta nguyên bản là mượn được từ một vị nội môn sư huynh mây tung trận pháp kỳ, có thể bố trí một cái mây tung trận nhỏ đem cái con tuyết dân hậu này giày ở trong đó. Nhưng trong đó có một vị sư huynh hôm qua đột nhiên bị cấp trên giao nhiệm vụ nên không thể có mặt. Vì vậy pháp trận này thiếu mất một người rồi. Nếu chúng ta tìm thêm người khác thì đến lúc đó phải chi một phần linh thạch cho hắn nữa. Sư huynh đại chúng ta cũng đã đồng ý rồi nên mới tới đây mời sư đại ra tay đó Đương nhiên là đến lúc đó lưng thạch khẳng định sẽ phân cho sư đại nhiều hơn một chút Quê hoán cười dài rồi nói Hàng lập nghe lời này sờ sờ cầm trở nên trầm ngâm Nếu là thời gian khác đối phương mà tìm đến hắn tự nhiên sẽ không vì tiểu sự này mà lãng phí thời gian nhất định sẽ từ chối Nhưng trước đó vài ngày khi hắn đang bế quan tu luyện tần thứ tư của đại diễn quyết Thì mơ hồ cảm thấy tâm tư phiền não Thủy chung không cách nào bình tâm tĩnh khí được Chắc là việc tu luyện công pháp đã gặp bình cảnh nên mới xuất hiện dấu hiệu này. Vì vậy cùng đối phương đi ra ngoài một chút, có lẽ là một chủ ý không sai. Dù sao việc đột phá bình cảnh còn phụ thuộc vào cơ duyên, không người nào có thể nói đúng được. Sau khi suy nghĩ xong, Hàn Lập mới khẽ gật đầu nói. Nghe Khôi Xu Hinh nói như vậy, tiểu đệ thực ra có chút tò mò đó, ừ, không biết là cái ao đầm nó ở nơi nào ha. Nói xong, Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thấy Hàn Lập đáp ứng yêu cầu trợ giúp, Khôi Hoảng tự nhiên cực kỳ cao hứng. Lập tức cùng Hàn Lập ước định thời gian, địa điểm, sau đó vui vẻ rời đi. Qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lập đem khởi động cái cấm pháp ở động phủ, sau đó rời dược viên đi thẳng đến địa điểm ước định. Hắn chân đạp một thanh phi kiếm pháp khí, tốc độ không nhanh không chậm, lại nói cũng là buồn cười, thứ pháp khí này kể từ khi kết đang đến nay đã nhiều năm không sử dụng qua. Một thanh thượng giai pháp khí này cũng làm cho Hàn Lập thật vất vả mới tìm được từ trong túi trữ vật ra. Về phần pháp khí thấp hơn hắn thật sự là không cách nào tìm ra. Sau nửa khắc phi hành, Hàng Lập đáp xuống một nơi thoạt nhìn như một đỉnh núi nhỏ Nơi này đúng là chỗ hắn cùng với đám người khuê hoán ước định gặp mặt Nơi này hoàn toàn tĩnh lặng, không có một bóng người Hàng Lập cũng không lộ ra vẻ gì lo lắng vì hắn đến sớm hơn so với thời gian ước định một chút Hàng Lập cũng không khách khí, ngay lập tức tại đỉnh núi tìm một khối đá sạch sẽ ngồi trên đó đã tọa vận khí Thổ nạp thiên địa linh khí Qua một lúc lâu sau Khi phía chân trời mơ hồ nhớm màu hồng thì mới thấy xuất hiện mấy điểm đen từ các hướng chậm rãi bay tới. Vừa nhìn thấy tốc độ phi hành của những người này, Hàng Lập sờ mũi cười khổ. Kết quả sau một đoạn thời gian, những người này với tốc độ như sên bò trong mắt Hàng Lập rốt cuộc cũng bay đến tiểu sơn. Hãy sẽ để à, người đến sợ với chúng ta sớm hơn một chút đó nha, thật là có ý tứ. Khuệ hoảng đứng trên không trung cười hì hì nhìn Hàng Lập lớn tiếng hô. Dưới chân hắn là một kiện pháp khí hình vòng tròn. Đây chính là pháp khí phi hành cấp thấp thống nhất sử dụng cho đệ tử nội môn Lạc Vân Tông, khó trách tốc độ của mấy người lại chậm như vậy. Vừa nói chuyện, khôi hoảng vừa mang theo những người khác đáp xuống. Không có gì, ta cũng chỉ là vừa mới đến mà thôi, mấy vị sư huynh này là toàn bộ nhân thủ tham gia sao? Hàng Lập từ Tiểu Sơn đứng lên, xoay chuyển ánh mắt liếc nhìn ba người khác một cái. <cười> để bắt tuyết dân hậu á, năm người là vừa đủ bày cái ngũ hành mê tung trận rồi, nhiều người linh thạch sẽ phải chia ra nhiều, ba vị này là Mã sư huynh, Tập sư huynh, còn có vương sư huynh khỏe khoắn về mặt tươi cười chỉ từng người một giới thiệu với hàng lập ba người tuổi cũng không quá lớn lớn nhất trong đám này là vương sư huynh tuổi vào tầm ba đến ba tướng mạo nho nhã một thân bạch y tung bay phòng tư có chút tiêu xái trong mấy người này tu vi hắn có vẻ cao nhất ước chừng khoảng luyện khí kỳ tầng thứ mười hai gã thanh niên khác một vị bốc dáng uục uịch một người thì sắc mặt vàng vọt cũng chỉ vào khoảng hai bảy tuổi tu vi tại tầng thứ mười của luyện khí kỳ chuyện của hạng sư đệ, tôi cùng hai vị sư đệ đây cũng đã nghe nói qua. Thật sự may mắn là nhờ có sư đệ cho mượn linh thạch tương trợ, nếu không chúng ta hoàn toàn không có biện pháp mà bắt cái con yêu hồ này rồi. vị vương sư huynh này khí vũ bất phàm. sau khi khoe khoán giới thiệu xong, nhân tiện mỉm cười với hạng lập, nụ cười rạng rỡ làm cho người ta cảm giác như có gió xuân thổi qua. hai người đồng dạng nhìn hạng lập với ánh mắt đầy thiện ý. xem ra chuyện hạng lập cho mượn linh thạch đã gây ấn tượng tốt với bọn họ. sư huynh không cần khách khí vậy đâu, ta bốc quá chỉ là muốn kiếm thêm một chút linh thạch mà thôi. Hàng Lập tự nhiên nói khách khí vài câu, linh thạch này có lẽ đối với trúc cơ kỳ tu sĩ không tính là cái gì, nhưng đối với luyện khí kỳ đại tử chúng ta mà nói đều không phải là có thể dễ dàng mượn từ người lạ, chỉ cần điểm này thì hàng sư đệ là một người có thể kết giao rồi, như mẫu thật sự xem sư đệ như là băng hữu. Bạch Y tu sĩ họ Vương lắc đầu, Vẽ mặt chân thành nói, hàng Lập nghe xong trong lòng âm thầm gật đầu, không khỏi phải đánh giá lại, vì vương sư huynh này bất luận là khí độ, tu vi, cách đối nhân xử thế đều không phải là tầm thường, xem ra hắn chính là thủ lĩnh của chuyến đi này vì vậy hàng lập miễu cười đang định nói thêm cái gì đó thì khuê hoáng nhìn sắc trời sau đó đột nhiên sen miệng nhắc nhở di sư huynh hàng sư đệ nè có cái gì nói thì chúng ta trên đường rồi nói lấy tốc độ chúng ta nếu còn trì hoãn thì đến cái cái đầm lầy kia cũng chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian để bắt tuyết dân hậu đâu dù sao chúng ta không có khả năng rời khỏi môn phái lâu lắm huê sư đệ nói rất đúng đó đích xa không thể lãng phí thời gian được nữa chúng ta bây giờ lên đường đi chờ sau này có cơ hội sớm sẽ cùng hàng sư đệ nói chuyện sau vương sư huynh gật đầu tỏ vẻ đồng ý vì vậy mấy người cùng thả pháp khí ra phóng lên cao ý sư đệ dùng pháp khí cho mình tự mô hả pháp khí này tối thiểu cũng là trung giai pháp khí đó nha chẳng lẽ sư đệ cũng xuất thân là đệ tử gia tộc hả mấy người vừa mới bay lên khuê hoán nhân tiện thấy phi kiếm dưới chân của hàng lập thì không khỏi vừa phi hành vừa kinh ngạc kêu lên cho dù là trung giai pháp khí thì đối với luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử bọn họ mà nói cũng đồng nghĩa với số lượng tinh thạch rất lớn vương sư huỳnh thấy cảnh này trên mặt cũng lộ ra một tia kinh nghi mặc dù không nói gì thêm nhưng trong mắt hiện lên vẻ khác thường về phần tu sĩ béo mập cùng tu sĩ da mặt vàng vò kia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc hàng mẫu một thân một mình nào có gia tộc nào đâu chứ chỉ bất quá là mấy năm trước tại hạ có học được một chút bản lĩnh luyện chế phù bảo thu thiển cho nên khi còn là tán tu cũng thu được một chút linh thạch nếu không tại hạ cũng không thể nào hào phóng như vậy một lần cho khuê sư huynh mượn nhiều linh thạch như vậy được hàng lập trước đã sớm dự kiến cái tình huống này xuất hiện bởi vậy sau khi mỉm cười nhân tiện giải thích Nghe hàng lập vừa nói, mấy người này đầu tiên là lộ ra vẻ giật hiểu, tiếp theo lại lộ ra vẻ hâm mộ dị thường. Chế phụ hả? Không nghĩ tới hàng xu đệ còn có cái loại bản lĩnh vậy luôn á, xu đệ nó có thể kiếm lên thạch từ chế phụ thì cảnh giới luyện chế hẳn không kém mới đúng ha, không biết bây giờ xu đệ có thể luyện chế phụ bảo cấp bậc nào vậy. Vì Mã Xu huynh ục ịch béo mập thu hồi vẻ kinh hãi có chút tò mò hỏi. Chủ yếu là luyện chế lên phụ sơ cấp bậc thấp, sơ cấp trung giai thì cũng có thể luyện chế hai loại nữa, bởi qua xác suất thành công không cao cho lắm. Hàng Lập cũng không che giấu nói: "Hải sư Đệ có thể luyện chế trung giai linh phụ sao?" Lần này ngay cả Vương Sư huynh cũng động dung, không khỏi dương hai mắt nhìn Hàng Lập. "À, đúng, ta có thể luyện chế Lôi Hỏa phù cùng Kim Cương phù, nhưng đáng tiếc là trong 5-6 lần mới có thể thành công một lần mà thôi. Sau khi trừ tiền vốn mua tài liệu ra thì căn bản không kiếm được mấy linh thạch." Hàng Lập mặt không đổi sắc nói: "Hải sư Đệ khiêm nhường quá rồi, theo ta được biết á, ngoại môn đệ tử có thể luyện chế được trung giai linh phù chỉ có Âu Hỏa dân phong." dũng là nơi lấy luyện chế phù làm việc chính, ngoài ra cũng không mấy người có thể làm được việc này đâu. nhưng bằng chiêu thức ấy sư đệ sau này có thể khiến cho linh thạch chảy vào không ngừng đó, không giống như chúng ta mấy người mỗi ngày phải khổ tâm suy nghĩ tìm phương pháp kiếm linh thạch. <cười> vương sư huynh thở dài một hơi có chút cảm khái nói mấy người khác nghe lời này sắc mặt nhất thời đều ảm đạm. hiển nhiên vương sư huynh nói thế đều động đến nỗi đau của bọn họ. mấy vị sư huynh đánh giá tôi quá cao rồi, phù bảo tôi luyện chế ra không phải là linh phù cao cấp mà ta lại không cách nào cả ngày ở cái phường thị để bán mấy cái loại phù đó, nên thu hoạch cũng không có nhiều như mấy vị nghĩ đâu. Ta thấy mấy vị sư huynh đi bắt tuyết dân hộ để làm sinh ý cũng tốt đó chứ." Hàn lập khuôn mặt vừa động, cất giọng nói, nghe lời này, Khôi Hoang mấy người sau khi nhìn nhau vài lần, rồi tất cả đều mặt lộ ra vẻ cười khổ, Vương sư huynh lại mở miệng nói, "Sự để có điều không biết, việc bắt tuyết dân hộ này chúng ta cũng không thể làm được nhiều lần. Sau chuyến này chúng ta không thể lại đi lục tung cái đầm lầy này được nữa." "Tại sao vậy?" hàng lập ngẩn ra một lúc rồi kinh ngạc hỏi một là bởi vì tuyết dân hậu nơi này đã bị chúng ta bắt gần hết rồi nên cũng không còn lại là bao hai là tuyết dân hậu bây giờ cũng có chút khó bán đó dù sao tuyết dân hậu bình thường cũng không phải là yêu thú chính thức nữ đệ tử nguyện ý mua nó cũng chỉ là một tiểu bộ phận mà thôi nhưng các sư tỷ tu gì hơi có chút thành tựu đều là muốn bắt một con yêu thú làm linh thú cho chính mình khuê hoán giải thích nguyên lai là như vậy xem ra mấy vị sư huynh sau này xác thực là phải tìm phương pháp khác rồi hàng lập lộ ra ánh mắt đồng tình Vương Sư Huynh nghe thấy vậy lắc đầu nhưng không nói gì nữa Cứ như vậy năm người nhất tề bay ra khỏi phạm vi cấm chế của Lạc Vân Tông Sau đó biến đổi phương hướng bay thẳng đến giữa Vân Mộng Sơn Hàng sư đệ, vị trí của cái đầm lầy lục tung này ở một địa điểm rất là xảo diệu Là nơi mà thế lực Lạc Vân Tông cùng cổ kiếm môn giao nhau Nhưng bởi vì nơi này chính là địa điểm hẻo lánh Có nhiều chướng khí nên có rất ít đệ tử khác đi vào trong đó Cho nên mấy người chúng ta mới có thể tự do bắt tuyết dân hồ làm sinh ý Đây là một lọ đan dược khu trự chướng khí nè Sau khi bay giờ đó sư đệ nhất định cứ cách một đoạn thời gian là phải ăn vào một viên hay chưa Nếu không là vừa ối vừa ỉa không ngừng đó Vương Sư Huynh trên đường đột nhiên ném cho Hàng Lập một cái bình nhỏ màu xanh biếc và dặn dò Đa tạ Sư Huynh đã lo lắng Hàng Lập không khách khí tiếp nhận cái bình đan dược thu vào túi trữ vật Bất quá với tù vị của hắn bây giờ đương nhiên sẽ không sợ hãi chướng khí cái gì Nên cái bình đan dược này hắn sẽ không bao giờ dùng rồi năm người phi hành mấy canh giờ sau khi lướt qua một cái ngọn núi cao lớn trước mắt bỗng nhiên sáng ngời xuất hiện một thung lũng lớn tươi xanh với nhiều loại cây cao thấp khác nhau một xen kẽ nhưng giữa những tán cây xanh lẻ mơ hồ có lớp vũ khí màu phấn đỏ nhạt phiêu phù đến nơi rồi chúng ta hạ xuống tất cả mọi người cẩn thận một chút đó vương sư huynh cảnh báo sau đó một dân giảm pháp khí dưới chân dẫn đầu hướng về phía vũ khí mà phóng đi hàng lầm không nhanh không chậm hạ xuống sâu cùng nhìn thấy những người trước mặt phục dụng đang dược khu trừ chướng khí trên mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ mỉm cười với thể chất đã qua tẩy tủy dịch kinh như hắn thì chướng khí tự nhiên chỉ trong một lần hô hấp liền bài trừ sạch sẽ lúc này khi mấy người hạ xuống khoảng không cách mặt đất hơn 10 trượng liền bắt đầu phi hành về phía trung tâm của đầm lây yêu hậu kia rất là giáo hoạt đó nếu muốn bắt được nó chúng ta chỉ có một lần cơ hội mà thôi cho nên nhất định phải tìm một chỗ trọng trải để nó không thể đào thoát mới bố trận được phía trước không xa có một khoảng bằng phẳng đó như thế thì không sợ nó chui vào bụng mà trốn mất Vương sư huynh như đã định liệu trước rồi nói, xem ra vì lần hành động này mà hắn đã sớm tính kế chu toàn. Những người khác luôn luôn xem vị sư huynh này là người dẫn đầu, tự nhiên không có ý kiến gì, mà hàng lặp lê im lặng mỉm cười. Sau một lát, năm người đã bay đến một khoảng đất có cỏ xanh trải dài. ở phía xung quanh xa hơn một chút có lờ thơ lác đác vài lùm cây bụi cỏ. Lúc này không đợi Vương sư huynh mở miệng, bọn người khuê hoán liền tự động hạ xuống mặt đất bằng kia quan sát toàn bộ xung quanh sau khi mấy người thương lượng xong, khuê hoáng liền đi đến vị trí trung tâm của khoảng đất đào một cái hố nhỏ, rồi cẩn thận lấy hoàng tinh từ túi trữ vật mà bọn hắn mua được ở phường thị ra, đem nó chôn ngập một nửa, lắp thêm một ít lớp đất ở bên ngoài khiến cho nó nhìn tự nhiên một chút. lập tức một luồng hương thơm nhẹ nhàng khuếch tán ra. Tóc, vậy là được rồi. Khấu giá của con tuyết dân hồ này rất là linh mẫn đó, với dự tính của hoàng tinh đã hơn 10 năm tuổi này thì cho dù nó ẩn nấp dưới đất ba thứ cũng sẽ tự mò đến thôi. À đúng rồi, cây mai tung kỳ này hàn sư đệ hãy cầm lấy đi. Quê Hoàng đứng dậy, cực kỳ hài lòng phủi phủi tay, sau đó chợt nhớ đến cái gì đó, liền lấy một cây cờ màu trắng từ trong túi trữ vật đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập gật đầu, thân sắc như thường đón lấy cây cờ nhỏ, lúc này vị vương sư Huynh kia bắt đầu phân phó cho mọi người. Mọi người hãy tìm vị trí tốt đứng ở trên không, để khi con yêu hồ này xuất hiện nghe ta hô to lên một tiếng thì đem trận kỳ chỉa xuống để biến cả khoảng đất ở phía dưới thành huyễn trận tạm thời khốn trụ nó, tin rằng cái con yêu hồ kia vừa mấy tiếng dài không lâu sẽ không có khả năng phá trận mà thoát ra đâu. Vương Sư Huynh thần sắc trịnh trọng nói, những người khác liên tục gật đầu sưng phải. Vì thế, mấy người liền ngự khí phi hành lên trên cao, cách mặt đất khoảng 560 trượng, Phiêu phù bất động, sau đó thi triển loại ẩn hình pháp thuật thu thiện để ẩn tàng, đồng thời cầm chặt trận kỳ trong tay. Lần này sử dụng đến một lượng lớn linh thạch để cá cược, mấy người khoe hoang tự nhiên đều có thần sắc khẩn trương, mắt không chớp nhìn chồng chọc xuống dưới. Cho dù là vị vương Sư Huynh kia thì mắt cũng lấp lánh, bộ dáng rất ngưng trọng. Xoay so ra thì biểu hiện của Hàn Lập là thoải mái nhất. Một tay hắn cầm cái trận kỳ màu trắng, tay kia để sau lưng, ánh mắt cực kỳ nhàn nhã, đảo quanh. Nhưng trên thực tế, thần tước của Hàng Lập đã sớm bao trùm phạm vi vài trăm trượng. Nếu có ngọn cỏ lay hay cơn gió thổi qua thì hắn chính là người biết đầu tiên. Do đó, nơi này nháy mắt đã trở nên yên tĩnh vắng lặng, bốn bề đều không có một tiếng động. Sau thời gian khoảng một thời thần, cũng chẳng có động tĩnh gì. khôi hoán đứng ở trên pháp khí cử động cái cổ có phần nhức mỏi, trên mặt lờ mờ hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Hắn nhìn nhìn Vương Sư Huynh có chút chần chờ muốn mở miệng nói cái gì đó Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại thôi Dù sao để bắt được yêu hồ Việc đợi chờ thêm một lúc nữa thì cũng chẳng có gì phải oán thán Lại thêm nửa canh giờ trôi qua Khi tất cả mọi người đều thấp thỏm lo lắng Thì Hàng Lập đang đứng bất động trên pháp khí Thân sắc đột nhiên biến đổi Mà khuê hoáng cũng đã không nhẫn nhìn được Liếm liếm cái môi muốn lên tiếng nói với mọi người Nhưng lúc này bên tai hắn truyền đến âm thanh lạnh lùng của Hàng Lập Cẩn thận, cẩn thận linh hầu đã đến rồi đó nó, nó trốn trong bụi, bụi cây hướng tây đừng khiến cho nó kinh sợ mà, mà chạy mất. mất khuê hoán vừa nghe xong trong lòng hoảng sợ môi lập tức mím lại ánh mắt đồng thời quét xuống phía bên dưới nhìn về phía tây ba người còn lại cũng nghe lời truyền âm của hạng Lập. bọn họ đều kinh ngạc nhìn nhìn về phía đó nhưng lại chẳng phát hiện được gì dị thường trong lòng có chút bán tính bán nghi nhưng tâm tư nới lỏng đã trở nên cảnh giác đợi thêm thời gian khoảng một bữa cơm nữa trong ánh mắt kinh hỉ của mọi người xuất hiện một con thú nhỏ chỉ dài hơn một thước toàn thân khiết bạch như tuyết từ trong bụi cây từ từ đi ra nó đi một bước quay đầu một cái nhìn nhìn xung quanh bộ dáng cực kỳ đáng yêu tình cảnh này khiến cho tâm tư bốn người còn lại trở nên cảnh giác đồng thời nắm chặt lấy trận kỳ trong tay không chút thở mạnh Còn bạch thầu ngẩn nhìn xung quanh khi thấy bốn phía chẳng có gì khác thường cuối cùng lá gan cũng lớn hơn một chút cặp mắt màu xanh biếc bắt đầu nhìn chòng chọc địa hoàng tinh ở phía xa bốn chân rón rén nhẹ nhàng đi qua tuy nhiên khi cách hoàng tinh khoảng hơn chục trượng thì đột nhiên dừng bước Cái mũi màu hồng ngửi ngửi vài lần, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, dường như phát hiện ra điều gì đó. Tình hình này khiến cho vương sưu huynh cũng không giữ được bình tĩnh, hắn mở miệng hô lên một tiếng. Động thủ! Trận kỳ trong tay liền hóa thành một đạo hào quang bắn thẳng xuống phía dưới. Đám người hàng Lập nghe vậy cũng không chần chờ, đồng thời hướng trận kỳ xuống dưới, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Năm đạo hào quang màu sắc khác nhau khi tiếp xúc lập tức biến mất vô hình. Một màn vũ khí màu vàng đột nhiên xuất hiện xung quanh khoảng đất phía dưới, đem chu vi bao vây lấy chặt chẽ, ngũ hành mê tung trận liền hình thành. Tuyết Vân Hồ ở trong trận pháp thấy thế, liền biết rằng mình đã trúng kế, sau khi kêu lên mấy tiếng kinh hoảng, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo bạch quang tiến vào trong vũ khí màu vàng để tìm cách thoát thân. Thấy cảnh này, thần sắc của bọn Vương sư huynh lại thoải mái không có chút ý tứ lo lắng, bởi vì bạch hồ này vừa tiến vào khoảng huyễn trận lập tức bị huyễn cảnh do huyễn trận biến ra làm cho đầu óc quay cuồng chỉ có thể quay tới quay lui mà thôi, căn bản không thể thoát ra. bọn họ tự nhiên là mừng rỡ để cho con thú này kiệt sức rồi nhẹ nhàng bắt lấy. khi mấy người đã thấy hành động đại công cáo thành, vẻ mặt người người đều hấn hở. còn bạch hồ kia sau khi lênh quanh một lúc trong hoàng vụ, thân hình rung rẩy mấy cái liền ngã vật ra mặt đất không đứng dậy nữa. điều này khiến cho bọn người cũng khoe hoán kinh hãi không nhịn được đưa mắt nhìn nhau. nhưng sắc mặt của vương sư huynh lại trầm xuống, trấn định nói: không nên giải khai cấm chế, chúng ta tiếp tục duy trì trận pháp này đi mã sư đệ người bay xuống xem xem có chuyện gì vậy mê tung trận này chỉ có khả năng khốn địch chứ không thể công kích cái con bạch hầu này dão quạt vô cùng hơn phần nữa là giả chết mà thôi hắn dặn dò và phân phó thanh niên mập lùng một phen nghe vậy ba người kia liền bớt lo lắng một chút còn tên thanh niên họ mã kia không nói hai lời bay xuống dưới mà khóe miệng của hàng lập lại nhếch lên cười như không cười liếc mắt nhìn một cái một lời cũng chẳng thốt ra không biết trong lòng đang nghĩ gì vì mã sư huynh kia vóc dáng vừa béo vừa lùn nhưng động tác quả thực là không chậm Sau một lát, hắn đã bay vào trong hoàng vụ, đi tới vài bước bên cạnh thân hình của Bạch Hồ. Hắn cũng cẩn thận không nói hai lời, trước tiên cầm lấy cái đuôi của Bạch Hồ rồi mới yên tâm lắc lắc vài cái. Kết quả Bạch Hồ như đã chết, không có phản ứng. Lần này thanh niên béo lùn có chút kinh hoảng, nhanh chóng đem con thú lại gần bên tay, ngưng thần lắng nghe. Sau một lúc, trong hoàng vụ đột nhiên truyền lại âm thanh kinh hoảng thất thú của thanh niên họ Mã kia. "Ôi nè, có người mau xuống đây đi, thân thể Bạch Hồ lạnh ngắt rồi, tim cũng chẳng đập nữa, dường như đã chết thật rồi." Đó. Không có khả năng. Vương Sư huynh vừa nghe, không nhịn được mà biến sắc. "Sai rồi ạ, chúng ta đem cấm chế thu lại đi, liên lực của chúng ta cũng không duy trì được cấm chế bao lâu nữa." Khôi Hoảng ở một bên có chút nùng nóng nói, còn tu sĩ họ Tập mặt mày vàng vọ kia, tuy không nói gì, nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng, nếu yêu thú đã chết thì giá trị cũng không được bao nhiêu tiền cả. "Được rồi, trước tiên thu hồi trận pháp cái đã, mã sư đệ dạo vị cũng đã túm được Bạch Hồ rồi." Vương Sư huynh chỉ do dự một chút rồi gật đầu đáp ứng. Hàng Lập ngay vậy, sắc mặt như thường, sờ sờ cầm không nói tiếng nào. Lập tức trong miệng của mấy người bọn họ niệm niệm vài từ, năm đạo hào quang từ trong vũ khí bắn ra, lại biến thành mấy cái trận kỳ rơi vào tay của bọn họ. Mị vụ màu vàng trong tích tắc đã biến mất, lộ ra thân hình béo lùng của thanh niên họ Mã. Hắn đang đưa một tay vào dưới cái lỗ mũi của Bạch Hồ để kiểm tra gì đó. Thay thế ba người Vương Xu huynh đều có vẻ mặt âm trầm, nhưng Hàng Lập lại đang ở một chỗ không động đậy, thậm chí còn nhìn Bạch Hồ vài lần, trên mặt lộ ra tia cổ quái.